Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Duy đôi môi mỏng nâng lên một cái cười Chuyện này rất là dễ dàng Chỉ cần có một kết quả Đến lúc đó không cần mình nói Chúng ta đều có biết Ai mới là đối với tiểu tiền tốt nhất Cái gì mới là lựa chọn của tiểu tiền Cái gì là cô ấy thực sự cần Vậy thì nói nghe một chút đi Vậy thì phải xem người nam nhân kia Có nguyện ý vì tiểu tuyển hy sinh bao nhiêu không Khi thương tiểu tiền hoàn toàn tình khỏi hẳn Thì đã là chuyện của một tuần sau Nhưng nàng lại bị một đám nam nhân bá đạo cấm túc rồi. Ngày ngày đợi tại trong nhà nghỉ ngơi, không cho phép nàng làm việc. Lúc nhàm chán xem tivi một chút, ngủ một chút, đói bụng, sẽ có người đúng lúc đưa một bàn ăn dinh dưỡng tới cho nàng ăn no. Nàng rất muốn nói nàng không phải là con nít, là thủy tinh vừa đụng đã liền bề, có cần phải chăm sóc như vậy hay sao? Đúng vậy, nàng tự nhận mất đi diệt tường hậu, nàng thật là rất muốn hỏng mắt. Nhưng bây giờ là lòng của nàng... So với lúc chia tay thì lại càng thêm mệt mỏi Khi đó nàng có thể đau Có thể hận Mà bây giờ đau nàng đều không biết Là cảm giác gì chứ đừng nói là hận Hắn là nhược điểm chí mạng lớn nhất của nàng Nàng hiện tại mới có thể hiểu rõ Cả đời này nàng nhất định sẽ bị hắn hại chết Một tháng Chỉ trong thời gian một tháng hơi thở của hắn liền đem phòng của nàng lấp đầy Tự như là hiện tại Nàng tự hồ còn ở đâu đây Người được mùi vị trên người của hắn Hiện tại bên tai lại còn thỉnh thoảng văng đến âm thanh vô lại kia. Bảo bối à, hôm nay anh có làm cá sốt hạt điều. Mấy hôm nay, cô thử đi chợ nói cá rất là tươi, rất là ngon đó. Nàng giống như không có nghĩ qua, hắn là một đại nam nhân làm sao sẽ đi chợ mua thức ăn, còn cùng với mấy bà cô, bà bác ở ngoài chợ quen biết nhau như vậy, thề ra một tháng này, nàng ăn đều là món ăn hắn làm cho tới bây giờ, nàng còn là cho hắn việc nấu ăn vô cùng đáng không tin không phải là quá mặn thì chính là quá nhạt nhưng là không được ăn mới biết tư vị đó đã tiến vào chiếm giữ lòng nàng như vậy bảo bối à em hôm nay mặc đồ lát màu xanh thật là hấp dẫn anh thật sự là không cỡ nỡ cười nó xuống đó cả cái lời nói tà ác kia nàng đều hoài niệm đến mức đáng xấu hổ bốn phía lạnh lẽo không còn âm thanh của hắn nhiệt độ của hắn tất cả những gì nàng quen thuộc chính là đem nàng trở về con số không hắn đã thay đổi hắn đã cố gắng nàng đều biết Nhưng nàng lại không dám quay về, hẹn hạn lựa chọn đâm bị thương hắn để thỏa mãn la gan của bản thân, cẩn thận để ý thì ra chân chính người cần là nàng, từ đầu đến cuối đều là nàng, nàng muốn hắn, nàng bá đạo muốn hắn, chỉ muốn hắn thuộc về riêng mình mà thôi. Nàng không cần bên cạnh hắn có bất cứ một người khác nào tồn tại, vì thế tìm hết mọi đáng thương về mình, lấy cớ để hận hắn ghét hắn, vậy mà nàng chỉ thấy mình đáng ghét hơn thôi. Diệp tường học thanh âm run run êm ái từ bên môi vọt ra. Thường Tử Tuyền ôm đầu gối núp ở trên ghế, đôi mắt cảm thấy cay quá, muốn khóc, thế nhưng không thể nào khóc ra nước mắt. Nàng cảm thấy sợ hãi, sợ mình khóc cũng không nổi nữa rồi. Không biết qua bao lâu thì một tiếng chuông di động truyền đến. Thường Tử Tuyền chất lặng cố di động thân thể, cũng rất khó khăn đến gần di động. Chợt nhìn nghiêng mắt thấy số hiển thị tên qua Hải Đăng, cảm giác giống như nàng bị đâm, cắn răng một cái, đưa tay lên cầm di động tiếp máy. Thương tự tuyền. Thanh âm yếu ớt từ trong điện thoại truyền ra khiến cho nàng có một cảm giác lo lắng. Thương luật giờ, tôi là Hải Đăng. Xin hỏi đôi y có tiến tìm cô không? ở đầu dây bên kia, Hải Đăng thanh âm gấp đến độ giống như là kiến bò trên rào rào nói. Không có. Nàng cắn môi nhíu mày. Nàng đã đuổi hắn đi rồi. Hắn sẽ không trở lại tìm nàng đâu. Hảm rồi. Vậy thì cậu ta có thể đi nơi nào được chứ? Anh ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Nàng vốn là không hỏi. Nàng thật không muốn biết chuyện gì đã xảy ra liên quan đến người nam nhân này. Thế nhưng lời nói cứ như thế mà bật thoát lên. Cô không phải là không biết chứ? Tôi lúc này không có thời gian nói cho cô. Chỉ cần mở TV thì cô sẽ biết. Nếu như cô có thể nhìn thấy cậu ta, thì xin cô lập tức nói cho tôi biết. Cảm ơn cô nha, thương luật sư. Rất nhanh di động liền bị cắt đứt. Lời nói kia khiến cho nàng lo lắng. Cơ hồ là rơn rảy mở TV... Quả nhiên chỉ cần mở TV lên rồi giải viết. Trên TV cơ hồ mỗi kênh giải trí đều cùng lúc phát ra một tin tức. Mấy ngày trước, album của Louis vừa mới phát hồng rộng rãi ở Mỹ. Đó là một siêu sao với sự nghiệp phát triển không ngừng, nhưng đã bị anh ta phát hiện rút tiền từ ngân sách tư nhân để bài bạc, lại còn thua thiếu một khoản nợ cách dù làm giá trị của con người giảm mạnh, hình tượng bị tổn thất nghiêm trọng. Không ít người ái mộ đối với Louis bày tỏ mình vô cùng thất vọng. Hiện tại những hợp đồng đã và sắp ký kết được các nhà đầu tư vội vã dừng lại. Không ít công ty cũng bắt đầu đòi bồi thường, mà Louis lại không biết tông thích. Cho tới bây giờ, cũng không có đứng ra xác minh những điều này đối với họ.